Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để sẵn trùi vào ngồi trong ngực anh. Chỗ ngồi dành riêng cho tần phu nhân là cô đây. Kim bà bối hì hì cười trộm, không có làm ảnh hưởng đến anh. Lặng lẽ giúp tần bích vũ tháo calavat, lấy mấy cúc áo đầu, rồi sau đó quấy đầu vào bờ vai của anh. Yên lặng mấy giây, đợi đến lúc này, thấy ông chồng vẫn như là bình thường. Cô bắt đầu mỗi ngày công khai tuyên bố chủ quyền của chính mình. Bối bối à? Tần bích vũ than thừa, Không biết vì sao cô bé như vậy lại thích cắn cổ anh Kiếp chương cô là ma cà rồng sao Xác thực mà nói Không chỉ có cắn còn hút điếm nữa Kim bảo vối nhớ đến một loại ô mai Hết lần này đến lần khác Cô càn bàn không biết phải làm thế nào Không thể làm khác chính hơn là chính mình thử trước Dù sao chỉ cần một chỗ hẻo lánh Có thể nhìn thấy ân ghi của cô là tốt rồi nha Cho đến khi cô cảm thấy hài lòng Cô rất là sợ Bích Vũ cảm thấy đau Cũng không dám cắn mạnh Mỗi lần đều làm miệng của cô tê trước, trên cổ cô của Tân Bích Vũ rốt cuộc mới có một chút hồng hồng trở thành thành quả. Hôm nay rực mạnh có một chút mất công chế, trên cổ cô của Tân Bích Vũ có thêm một vòng giống như là dấu răng. Kim Bối Bối có thể không ngừng an ủi thất bại của mình, dù sao dấu răng và dấu dấu thay không khác nhau bao nhiêu nhỉ. Dù mặc dù cái răng cửa trên chính là hai răng nanh rất là rõ ràng đó. Cô đánh chuông thu binh mà từ từ rút lui dọc đường vẫn không quên ăn thêm vài hớp đậu hũ, dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai và bên trên hầu kết nguy người của tần bích vũ. Cái bông nhỏ đã có lực lượng mới xuất hiện, khiến kim bào bồi hết sức là hài hồng. Chồng mà, bồi bồi à, đây là trường học. Giọng của tần bích vũ tuyệt không cưng rắn, như là cầm xuông vật, nhưng lại không thể vượt mặt nề trù, càng giống như là cha cưng chiều con gái. Một mặt đối với cô vợ nhỏ, vô luận như thế nào cũng không đứng lên. Học sinh của anh mà biết, khẳng định đánh chết cũng không dám tin. Đã từng có sinh viên năm nhất lời biếng, mới tiếp học đầu tiên của Tần Bích Vũ, khi giáo sư còn chưa vào phòng, vì vậy phòng học to đã biến thành sân khấu vận động, hò hét ầm ĩ đến nỗi nóc nhà cuống muốn sập. Tần Bích Vũ vừa vào phòng học, cũng không gào to giọng lớn, học sinh bị anh lạnh lốc lạnh nghiêm túc hung hăng trách móc mà dừng lại. Ba mấy mấy học sinh không hẹn mà cùng cảm thấy phòng học biến thành tổ lạnh, từ lúc đó Học sinh có tiết học của anh tuyệt đối không dám giả bộ ngớ ngẩn để mà lừa đảo. Nhưng mà anh cũng có phản ứng mà. Vẻ mặt của cô vô cùng ngây thơ nói, anh nghỉ ngâm một chút là được rồi, nhưng mà người ta sẽ thấy đau lòng đó. Mới là lạ nha, cô đây là đang muốn cố tình cay sự, Tần Mịch Vũ cảm thấy thật là nhức đầu. Ngoài nào? Thật là thảm mà, nên cứng rắn lại không cứng rắn, không nên cứng rắn lại cứng rắn, làm sao anh có thể trị cô được đây? Bởi sáng hôm nay là tiết triết lý thương mại. Giáo sư vì tư lợi không phải có giao bài tập hay sao? Thật là mất hứng, giáo sư trong trường học cơ hồ đều là tay mắt của chồng, cho nên ngay cả trốn học cũng không được. Kim bà bối quyết định tư nghĩ biện pháp mà nói Giang chuyện khác. Trong mà, sinh nhật người ta sắp tới rồi nha. Đến chiều này ư? Là muốn tặng quà sao? Nhưng mà vẫn phải ngoan ngoãn làm bài tập đó. Anh vốn đã nghĩ sẽ đến một nhà hàng nước Pháp để ăn mừng nhưng lại cảm thấy một đống ký tác khi ăn đồ Pháp không thích hợp với bảo bối, vì vậy đã đổi kế hoạch tốt hơn là cuối tuần này mang cô đến mấy vùng lăn cận có phong cảnh tốt để mà dạo chơi. Người ta dễ biết mà. Trừ báo cáo đành thề ra, bài tập đều có chồng hướng dẫn, cho nên cô luân loan ngoan ngoãn mà hoàn thành tất cả. Chẳng qua em thật sự muốn nói với anh về một món quà. Món quà gì chứ? Anh vốn còn đang phiền não không biết cô thích gì, một bó hoa hồng đã là món quà lãng mạn nhất mà một người đàn ông lớn tuổi như anh có thể nghĩ ra. Cô nguyện ý muốn nói cho anh biết chính mình muốn cái gì thì không còn gì tốt hơn rồi. Hà nữ anh thật sự tò mò về cô vợ nhỏ của mình, tại yêu cầu một món quà như thế nào đây. Kim Bảo bối lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ là lúc này có một chút không giống bình thường. Tần Bích Vũ thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vợ cười như vậy, mà hiển nhiên anh cũng chẳng biết hay là chính không thể đoán ra được. Khi Kim Bảo vui nghĩ tới chủ ý xấu, đều cười như là một tên trộm. Làm cho người khác yêu thích Cô từ phía dưới cây trà Lấy ra một tấm thẻ bằng giấy Bút bi và một con dấu Còn có một hộp mực màu sắc rực rỡ để đóng dấu Giọng nói cực kỳ mong đợi Chồng à Anh cho em kim bảo bối Một tấm kim bài miễn tử riêng có được hay không Đây là cái gì chứ Trong điểm là anh cảm thấy rất là buồn cười Nhưng lại không nói gì Tần Bích Vũ bao dung sự bứng bình Của người bạn nhỏ này mà nhỏ giọng nói Bối bối à Tại sao em lại cần kim bài miễn tử chứ? Hờn nữa những vật này. Anh nhìn bút và tấm thẻ mới hiểu được thì ra cô muốn anh viết hoặc là vẽ kim bài cho cô. Không phải anh vẽ là có thể dùng được. Thời đại này con có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net